ghé vào quán rượu nhỏ ở Tây Thành để dùng bữa. Trong quán, lúc ấy có một lão thái giám già nuô, luôn ho sắng ho, chắc đang bệnh nặng trong người. Tiểu thái đi cùng Trác Tuấn 12 13 cứ chốc chốc lại lấy một chút thuốc trong gói giấy từ túi giấy cho lão ta, uống với rượu. Cơn đó bảy người mãn thanh, thân hình lực lưỡng, có học võ vật, họ hành hạ một tiểu bảo của quán làm trò cười, vì tiểu bảo rất thích khơi chuyện thị phi thấy mấy đại hán kia vô cớ ném tủ bảo kia đến sóng dở chết dở, trong lòng tức giận, cậu ta bèn khiêu khích Mao Tập Bác dạy dỗ họ một phen. Bọn kia tuy khỏe nhưng bản lĩnh thua xa họ Mao. sự xong rồi, Mao Bác nắm tay Tiểu Bảo bỏ chạy ra cửa để tránh phiền toái. Mới nhích chân đã thấy lão Thái Giám đang đứng tựa cửa. Tây Chuẩn họ Mao vừa chạm vai lão, định đẩy tránh ra, bỗng thấy toàn thân chấn động mạnh trong người nóng nao và nóng cháy như bị lửa đốt. Mao thập bát ngã chúi xuống cạnh bàn ăn, vị tiểu bảo cũng bị hất tung ra, ngã đâu đến người. Hai người nhìn thấy lão Thái giám vẫn không ngớt ho sù sụ, tựa như không có chuyện vừa xảy ra, họ bỗng thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Lão Thái giám này lai lịch như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. À... Mà thập bác biết hôm nay đã gặp phải cao nhân, đối phương có quá nữa là thân mang tạ thuật. Nếu không thì võ công cho dù có cao hơn mình cũng quyết không thể đem một chút lực đạo của mình biến thành sức mạnh như thế. Trong võ công tuy có thuộc mượn sức đánh lại và cách thức bốn lượng đỡ ngàn cân. Nhưng nếu là đối phương dùng lực đạo lớn đánh tới thì mới có lực đạo lớn đánh trả. Quyết không thể biến luồng đạo nhỏ thành luồng lực đạo lớn. Y dồi dàng quay người nhất vi tiểu bảo đang kêu la lên chạy trở vào trong. Vừa chạy được ba bước, chợt nghe một tiếng hò. là Thái Giám đã đứng trước mặt. Mau thập bác giật mình, dân kinh vào bàn chân, nhảy sổ tới. Tư hồ chụp vào đối phương. Nhưng thân hình lại lật về phía sau. Y hai chân còn chưa chạm đất. chợt thấy sau lưng có một lùn lực đạo, nhẹ nhàng đập tới. Rồi dung tay trái đánh ra, nhưng lại đánh vào chỗ không. Thân hình xô về phía trước, đè lên hai người đại hán. Cái ngã ấy cực nặng. May là hai đại hán kia vừa to béo, vừa mạnh khỏe. Làm thành một cái nềm thịt dày Y mới không bị thương Hai đại hán kia xương chân bị gãy Không đứng lên được Nhưng xương tay lại không bị gì Lập tức thi triển thủ pháp đấu giật Nắm chặt lấy Y Màu thập bác định chống cự Nhưng tay chân lại không có nửa điểm sức lực Nguyên là quyệt đạo trên lưng đã bị phong tỏa Y lưng hướng lên trời Không nhìn thấy tình hình phía sau Chỉ nghe lão thái giám không ngừng ho sù sù Yếu ức trách tiểu thái giám Người mua đã u thuốc nữa Không phải có ý giết ta hay sao Thôi lại chỉ cần uống thêm nửa phần là đủ xong cái mạng già của ta rồi. Ta họ Ngụy thật bậy bà. Anh nhi thật không biết, từ nay về sau không dám thế nữa ạ. Cọc dê Cũng không biết ta còn sống được mấy hôm. Tiểu <cười> Thế Giám nói, công công, thằng khốn này lai lịch ra sao? Chớ e là một gã phản tặc. Thật vậy bà hô là bố khố ở đâu? Bám công công, chúng tôi đều là người của trịnh Dư Phú. Hôm nay nếu không có công công ra tay bắt thằng phán tắc này thì chúng tôi mất mặt nhiều lắm. Ừ, thế, đây cũng là vô khéo thôi. Các người cũng đừng lập kinh đông người khác. Cơn đựa hang tử và thằng nhó này tới thượng thiên giam trong đại nội. Nói là người khải lão công cận. Mấy đại hãng kia đọc thanh dân dạ. Lão Thái Giám nói. Còn chưa đi gói kiêu à? Cười xem giá trẻ của ta còn đi đứng được nữa không? Tiểu thấy dám dạ một tiếng chạy mau ra ngoài. Lão thấy dám gục xuống bàn không ngừng ho sụ sụ. Vì tiểu bảo thấy mọi thập bác bị bắt. Nhớ tới tiên sinh kể chuyện nói non xanh còn ở đó lo gì thiếu củi đung. Phải dưới chân bôi dầu, 36 kế chạy là thượng sách. y lực theo dách tường trón rén lũi vào hậu đường. Thấy không ai để ý. Đang mừng thầm, thì lão công công kia búng ngón tay một cái. Một chiếc đũa phóng ra, đánh chân phải của y khùi xuống. Dì tiêu bảo chân phải nhũng ra, ngã lan xuống đất không động đầy được. Ngoát biển ra chửi. Nè nè, lão rùa đen thành tinh hoa lão. Đưa mắt nhìn qua thấy một đại hán gián dẻ hung dữ. Trong lòng quảng sợ, hơn 10 câu chửi rùa ác độc định chửi ra đều nuốt trở vào trong. Không bao lâu một chiếc kiều khiên tới ngoài cửa, đều thấy dám bước vào nói. Công công, kiều tới rồi. Lão thấy dám ho sù sù không ngớt. Được tiểu tái giám đỡ ra ngồi lên kiệu Hai tên phu kiệu khiên đi Tiểu tái giám đi theo phía sau Bốn người bị thương nhẹ nhất Trong bảy đại hán lập tức Dùng dây trói giặt màu thập bát giật di tiểu bảo Lúc trói màu thập bác họ không ngừng tay đắm chân đá Chỉ tiểu bảo không nhìn được chửi mấy câu tục tiểu Nhưng bị tác hai cái nảy đông đóm Cũng đành ngoan ngoãn không dám lên tiếng Đám đại hán gọi hai chiếc kiệu tới Lại lấy giải lúc miệng hai người Dùng giải đen bịt mắt đặt lên kiệu khi đi Vì tiểu bảo chỉ mới đi kiều dân hương với mẹ một lần lúc 7 tuổi. Lúc ấy chỉ đành tự an ủi. Lão tử lâu rồi chưa ngồi kiều ngang. Hôm nay đám con cái có hiếu lại hầu kiều cho lão tử. Thế đúng là con ngoan cháu ngoan. Nhưng nghĩ tới việc không biết có bị giết chung với bao tập bác không. Lại không kiềm được sợ hãi rung bắn người. Thì trong kiều tối ôm chỉ thấy đi mãi không tới. Có lúc kiều dừng lại. Có người cực dấn chỉ nghe đại hán ngoài kiều đáp. Hải Lão Công ở Thượng viện Giám bảo khiên tới. Chị Tiêu Bảo không biết Thượng tiền Giám là gì. Nhưng Hải Lão Công thì từ hồ rất có quyền thế. chỉ nói tới tên y thì chiếc kiệu lại đi tiếp không bị cản trở. Có lần người hỏi dán rèm kiệu ra nhìn vào. Nói là một thằng nhảy. Chị Tiêu Bảo định nói là tổ tiên của ngươi. Nhưng khổ nổi miệng đó bị nút chặt. Không nói ra lời được. Suốt đường đi im mơ hồ. Xuyết tiếp đi. cho kiệu dừng lại có người nói đã đưa người Hải Lão Công cần tới rồi. Một dòng trẻ con gian lên. Được rồi, Hải Lão Công đang nghỉ ngơi khi người đặt vào trong này là được. Như Tiểu Bảo nghe giọng nói chính là đứa nhỏ đã gặp trong quán rượu. Chỉ nghe người phía trước nói. Bọn ta trở về bẩm lại với trịnh Dương Gia. Dương Gia nhất định sẽ sai người tới tạ ơn Hải Lão Công. Đứa nhỏ kia nói. Được rồi. Nhờ người nói lại là Hải Lão Công thỉnh an Dương Gia. Không dám. Kế liền có người nhất bao tập bát già. Như Tiểu Bảo trông kiều ra đem vào phòng đặt xuống. Nghe tiếng bước chân của mọi người đi xa dần, lại nghe hải lão công hò mấy tiếng, dì tiểu bảo người thấy mùi thuốc nồng nặc nghĩ thầm, con quỷ già này bệnh sắp chết rồi, sao không chết sớm dài hôm. Xem ra, chắc khi muốn mình và mau đại ca làm tiên phong đi gặp Diêm Dương. Bốn phía yên lặng, ngoài tiếng ho của hải lão công thỉnh thoảng gian lên, thì không có tiếng động nào khác. Dì tiểu bảo tay chân bị trói, nấu tay ngón chân đều tê dài, khó chịu không sao nói xiếp. Nhưng Hải Lão Công tự hồ đã quên mất hai người bọn họ, không đếm sĩ gì tới. Qua rất rất lâu, mới nghe Hải Lão Công khẽ gọi một tiếng. Tiểu quê tử, tiểu quê tử. Đứa nhỏ kia ứng tiếng, dạ. Vì tư bảo nghĩ thầm, té ra thằng tiểu tử này tên tiểu quê tử, giống tên cha người cũng có chữ tiểu. Chỉ nghe Hải Lão Công nói, cãi trôi cho hai người đi, ta có cầu bu hỏi họ. Dạ. Tiểu Bảo nghe tiếng phừng phực, đoán là tiểu quý tử dùng dao cắt dây trói cho Mao thập bát. Qua một lúc dây trói tây chân của mình cũng được cắt đứt, cái đó miếng đen bịt mắt cũng được tháo ra. Khi tiểu Bảo mở mắt ra, thấy mình đang trong một gian phòng lớn, đồ vật trong phòng rất ít, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn đặt ấm chén uống trà, hai lão công ngồi trên ghế, nửa ngồi nửa nằm, hai mắt hỏm xuống, mắt nửa mở, nửa khép. Đúc ấy trời đã tối. Trên dách có hai chiếc lá nến bằng đồng, đều đã thấp nến lên. Ánh lửa nhảy nhót soi lên khu mặt vàng giọt của hải lão công lúc sáng lúc tối. Tiểu quái tự rút miếng giải nút miệng mau thập bát ra, rồi bước qua định rút miếng giải nút miệng đi tiểu bảo. Hải lão công nói, Hằng do này mồm miên không sạch sẽ, cứ đốt mẹ gây thêm bụng lúc nữa. Di tiểu bảo hai tay giống ra được tự do, nhưng không dám tự rút miếng giải trong miệng ra. Những câu tục tiểu trong lòng định chữ ra e còn ghê gớm gấp 10 so với hại lão công đoán. Hại lão công nói, lấy ghê cho y ngồi. Tiểu quế tử qua phòng bên cạnh mang qua một cái ghế đặt cành mau thập bác. Mau thập bác bèn ngồi xuống. Như tiểu bảo thấy mình không có chỗ ngồi cũng không khách sáo ngồi luôn xuống đất. Hại lão công hỏi mau thập bác. Lão huynh tục thính đại danh là gì? Thuộc bồ phái nào? Cầm đá thủ pháp của các hạ không kém. Tôi hồ không phải gió câu cố cười phương bác bọn ta. Tào mau, tôi thật bác, là môn hạ của ngũ hộ đoạn môn đào ở Thái Châu. Mau thật bác, mau lão huynh, ta nghe tới tên ngươi rồi. Nghe nói lão huynh ở một giải dương châu đánh cướp nhà, giết quan dược ngục, gây ra không ít chuyện lớn. Không sai. Không sai. Không thể không khăn phục Lão Thái Giám Giống con quỷ Ho Lao Mà giỏ công kinh người này Cũng không dám gây sự Hai lâu câu nói Các hạ tới Bắc Kinh Đến làm gì vậy Có thể nói với ta được không Đã rơi vào tay ngươi Muốn giết muốn mổ Thì cứ tuyệt tiện Họ mau ta là hán tử gian hồ Nhất định sẽ không cao mày Nhưng muốn bức bách cung khai Thì cứ nhìn lầm ngươi rồi <cười> Ai không biết bao tập bác Là hảo án cứng cỏi Bực bạch cùng khai thì ta không dám. <cười> Nghe nói, các khả là tập phúc thần tinh của bệnh Tây Dương ở dân Nam. Ý chưa dứt lời, Mao Tập Bác đã nổi giận đục đục quát. Ai dính liếu gì với cả đại hán gian ngô tâm quế ấy. Người nói ta như thế, là làm dơ tiếng tâm hầu kỳ của Mao Tập Bác ta. Hai lão công ho dài tiếng, cười khẽ nói. Bệnh Tây Dương có công lớn với nhà đại thanh, Chúa thượng rất coi đồng ý. Các hạ là người thân tính của Bệnh Tây Dương thì bọn ta đê mặt dương gia Một chút lầm lỗi nhỏ cũng không cần tính nữa. Không phải, không phải. Mau thập bác không có dính liếu chút gì với thật vật thối thang của Tâm Quế ấy. Họ mau quý không dựa vào bọn Hán giang. Người muốn giết thì cứ giết. Chứ nếu nói ta là thân tính tâm phúc gì đó của Ngô Tạc thì tổ tiên họ mau ta cũng đủ rủi ro rồi. Ngô Tâm Quế được quân thanh dọc cửa quan Đến nỗi nhà Minh bị diệt vong Như tiểu bảo ở chỗ chờ búa Nghe mọi người nói tới Ngô Tâm Quế Đều thêm những từ hán gian Thằng giặc thối tha, thằng giặc cái Nghĩ thầm Nghe khẩu khí của lão rùa đen này Thì chỉ cần mau đại ca mạo nhận là người tâm phúc của Ngô Tâm Quế Là ý có thể tha bọn mình Nhưng mau đại ca lại cứng đầu không chịu mạo nhận Nhưng đầu cứng thì cha thịt phải chịu đau khổ Có câu rất hay Là hảo hán không chịu thiệt trước mắt Chiều thiệt trước mắt tự nhiên không phải là hảo hán. Bọn ta không ngại gì nói vừa một phen Nói Ngô Tâm Quế coi trọng hai người bọn ta. Thế nào thế nào. Đợi lúc nào thoát thân rồi sẽ chửi tổ tông 18 đời của Ngô Tâm Quế cũng chưa muộn. Y tay chân đã không còn tê nữa. Rón rén đưa tay áo lên che miệng rút miếng dại nút miệng ra. Hải lão công đang chăm chú nhìn vào mặt mau thập bác. Không thấy gì tử bảo. Ngầm dở trọt ma. Y thấy mau thập bác giọng nói dễ mặt dữ tờ cực khẽ nói. Thà lại tưởng ca khả là do bệnh Tây Dương phái lên kinh. Phé ra đoan lầm. Màu thập bác nghĩ thầm, lật này bị bắt ở Bắc Kinh. Chuyện xảy ra với chân quạt đế, muốn thoát thân thì không thể được rồi. Cọc chết để da, người ta chết để tiếng. Màu thập bác chết không hề gì, chứ làm người thì không thể thầm hồ. Thay vì tiểu bảo đang mở to mắt tròn xoen nhìn mình, bè cao giọng nói. Nói thật cho người. Ta ở phương Nam Ngô Giang Hồ nói Ngạo Bái là châu đệ nhất vũ sĩ, nào là đánh chết bò điên, chân đá hổ báo, nơi tơ mực qua bay loạn trời. Họ Mao ta không phục, nên ta bắt Kinh muốn tỷ thí với y. Hề, cái buốt tỷ Thiếu Bảo à? Đạo Thiếu Bảo quan tới cực phẩm. Hỡi Bất Kinh sao hoàng thượng? Hoàng Thái hậu thì phải kể tới Ngạo Thiếu Bảo. Lâu Huỳnh có chở Bất Kinh 18 năm. Cũng chưa chắc đã được gặp mặt, dây làm sao tỷ thi dây y. Mà thọc bác lúc đầu còn cho rằng hải láo công sử dụng tà thuật về sau quyệt đạo trên lưng bị phong tỏa, lúc ấy mới từ từ giải khai, đã biết đó là võ công nội công thường thừa. Xem khẩu âm gì màu của lão thái giám này thì dường như là người mãn, mình đánh không lại có một người mãn già nuôi bệnh quạng, còn nói tỉ thi, dây mãn châu để nhất dũng sĩ làm gì. Thì lúc ác chiến với bọn sử tùng với núi đắc thắng ở Dương Châu, tùy tình thấy nguy cấp vẫn không hề sợ hãi, nhưng lúc ấy đối diện Lào Thái Giám như công quỷ bệnh quạng này lại mất giác hòa khí, tiêu tan, cuối cùng thở dài một tiếng. Hai lão công hỏi, ca khả hạp hoặc muôn tỉ giỏ với cao bái nữa không? Xin sì nói giỏ công của ngao bái so với tôn giá thì được mấy phần. <cười> ngao thiêu bảo là cô mệnh đại thần, ra tướng văn, vào tướng giỏ phu huy tới bức cực phẩm, nhìn qua không ai sánh bạc. Ta là hăng người hẹn hạ, xô phận lộc đông, so với gào thiếu bảo bão, thì một người trên trời, một người dưới đất, làm sao mà sánh được? Ý là nói thân phần địa chỉ của hai người, chứ về chuyện võ công thì tránh né không nhắc tới. Mà thập bác nói, nếu võ công của cao bái chỉ bằng một nửa người, thì ta đã ngàn gian lần không phải là đối thủ. Lão huynh quá khiêm tốn rồi. Tèo lão huynh thấy công phu thù thiện của ta so với trật cận nam thì sao? Mà Phật Bác nghĩ bật về hỏi. Ngươi, ngươi, ngươi nói gì? Ta là hói tống đạ chú trật cận nam của quý hội. Nghe nói Trần tống đạ chú... Luyện ngân quyết thật trảo Nội công cực cao Không ai lường được Chỉ đã ăn tí không có duyên gặp mặt một lần Cái hề hại nhưng ta cũng có phúc bái kiên trần tống đại chủ Ta không phải là người của thiên địa hội Cũng không có phúc gặp mặt trần tống đại chủ Nghe nói trần tống đại chủ nhỏ công cực cao Nhưng rốt lại cao tới mức nào thì ta cũng không biết Mà Huỳnh Ta đã sớm biết ngươi là một hảo án Với thân thủ của người như thế. Sao không theo ra sức cho hoạt giá. Tương lai là tới đệ đốc. Tương quân cũng không phải khó. Theo thiền địa hội gây loan làm phán. <cười> à, thì không có kết thúc gì tốt đẹp đâu. Ta có lời hay muốn khuyên. Chẳng bằng. Người kịp ngửa lại trên bờ dực. Ra khỏi thiền địa hội đi. Ta. Ta không phải là người thi địa hội Ta không phải là cái hẹn nhát không dám nhận Họ mau ta chỉ mong được gia nhập thiên địa hội Chỉ là trước đây không có ai dẫn kiến Trên giang hồ có câu Làm người không biết trật cận nam Có tiếng anh hùng cũng uống phí Hai lão cầu cậu ấy chắc người cũng đã nghe rồi Họ mau được đường là người Hán Tuy chưa vào thiên địa hội Nhưng quyết ý phản thành phục mình Lẽ nào có chuyện đầu hàng bán thanh đi làm Hán gian người bảo giết ta đi Họ mau ta giết người đốt nhà phạm tội rất lớn. Dũng rất đáng chết. Chỉ là chưa gặp mặt trần cận Nam. Còn chết cũng có chỗ không nhắm mắt được. <cười> người Hán cao cười không phục người bán. đây được thiên hạ. Dũng cũng không có gì sai. Ta kinh phục ngươi là một hảo Hán. Hôm nay cũng không giết ngươi. Để ngươi đi gặp trần cận Nam xong. Chết cũng nhắm mắt. Ta cũng vòng ngươi gặp đi càng sớm càng tốt. Lục. Nhớ nói hại lão công rất muốn gặp y, muôn lãnh giao xem công phu ngưng quyết thật tráo của y, lốt cuộc lời hay tới mức nào. một y sớm giá lâm kinh thành. Hả? Lão phu này cũng không còn sống được bao lâu. <cười> trần Tống đã chú mà không tới bắt Kinh sớm, ta cũng không sao gặp được nữa. <cười> Lạc ngược không biết trần cận nam. Có tiếng anh hùng cũng uống phí. Trật cận nam rút lại anh hùng thế nào mà nổi tiếng trên giang hồ chứ vậy? Mà thập bác nghe y nói thả mình đi vô cùng bất ngờ. Đứng lên địch đi. Hải lão công nói Ngươi còn chờ gì nữa mà chưa đi đi. Được. Rồi quay lại kéo tay Di tiểu Bảo cùng đình nói vài câu nhưng không biết nói gì thì tốt. Hải lão công lại thở dài một tiếng nói Ông cho người đi lại giang hồ nhiều năm Mà một chút huy cũ ấy cũng không biết Cười không để lại chút gì Lại buôn cư thế đi thẳng hay sao Không sai Họ mau ta thô mãn sơ xuất Tiểu Quỳnh để cho vượng thanh đau Để ta chật cánh tay trái đường cười Nói xong Chỉ chỉ ngọn trụy thủ cành tiểu thái giám tiểu quế tử Thanh trụy thủ này dài khoảng 8 tức Mới rồi tiểu quế tử dùng để cắt dây trói cho yên Hai lão công nói, Kinh tị trái cũng chưa đủ. Màu thập bác sắc mặt xám xanh nói, Cứ bút chặt luôn tay phải của ta. Hai lão công gật gật đọc nói, Không sai, Cả hai cánh tay giúp Là ta gò muốn lấy luôn hai mắt của người. <cười> Nhưng người muốn gặp cận cận nam một lần, Không có mắt thì không thấy y được. Thôi như vậy, Người tự mốc mắt trai để lại mắt phải. Mà thập bác lùi lại hai bước, thả tay vì tiểu bảo ra. Chữ trái dơ lên, chữ phải chân chết trở thế tê Ngưu dòng huyệt bí thầm. Người muốn móc mắt ta, còn chặt tay, một cái tạc quế như thế thì làm sao sống được nữa. Chẳng bằng điều mạnh với ngươi, chết dưới trận của ngươi cũng được. Hại lão công không nhịp ngó gì thế y, giải công ngớt ho sụt sụ, càng ho càng dữ. Cuối cùng thì thở dốc, bồ mặt, vốn vàng giọt, đột nhiên đỏ bừng lên. Tiểu quý tử nói, trong Công, uống một tệ thuốc đứng ngay Công Công. Hai lão công không ngừng lắc đầu, dẫn ho sụt sụt không ngớt. Họ tới lúc cuối nhìn không được đứng lên. Tay trái bóp vào cổ họng, dán dậy vô cùng thống khổ. Mau thập bác nghĩ thầm, bây giờ mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào. Rồi tung nghỉ lên, kéo tay di tiểu bảo dọt ra ngoài cửa phòng. Hai lão công ngón cái và con trỏ tay phải bấu mép bàn một cái, lập tức bẻ ra một bẫu gỗ, dù một tiếng búng ra Mao Tập Bác đang sải chân nhảy ra, mảnh gỗ ấy đánh vào quyệt phục thố trên chân phải y, lập tức chân phải nhũng ra, quyệt luôn xuống đất. Kế đó là dù một tiếng, một mẫu gỗ nữa búng tới, quyệt đạo chân trái của ma Tập Bác lại bị đánh trúng. Trong tiếng ho sù sù của hải lão công, cùng với tiểu bão nhắc kề ngã lăn ra. Tôi tự nói, Công Công, uống thêm nửa tể thì có quả nữa không hề gì. Được, được. Chỉ là một chút thôi, nhiều hơn là nguy hiểm lắm. Dạ, Công Công. Rồi đưa tay vào phục y lấy gói thuốc ra, xoay người bước vào phòng trong, mang ra một chén rượu, mở gói thuốc ra, đưa ngón tay út, dùng ngón tay kèo lên một chút thuốc bột. hãy Lão Công nói, Nè tiểu quế tử, nhiều rồi, nhiều rồi. Dạ. Rồi kheo một ít thuốc bột trong bóng tay vào bao. Nhìn nhìn hải lão công. Hải lão công gật gật đầu, gặp người xuống lại ho sù sụ Đột nhiên thân hình chuối về phía trước, ngã xuống đất không động tay nữa. Tiểu quế tử cả kinh, dội dàng bước tới đỡ kêu lên. Công công, công công, công công sao vậy? Hải lão công thở hổn hện nói. Mau, mau, đỡ thật. Đỡ tao vào châm nước để ngâm Dạ Rồi dùng sức để y lên Hai người lò dò bước vào phòng trong Cái đó nghe tiếng nước đổ vào châm Vì tiểu bảo nhìn thấy tất cả Bèn rón rén đứng lên Nhón chân đi tới cạnh bàn Đưa ngón tay út ra Khèo luôn ba mống tay thuốc bột dốc vào chén rượu Lại sợ không đủ Lại khèo thêm hai lần nữa Rồi lắc lắc gói thuốc mở ra trở lại Cho mất hết mống tay của mình trên đó Chỉ nghe tiểu tử ở phòng trong nói, Công Công, Công Công đã đỡ chưa? Đừng ngâm lâu quá. Nông, nông, nông như lửa đốt. Vì tiểu bảo nhìn thấy thanh trụy thủ đặt trên bàn, lập tức cầm dọc tay quay về cạnh mau thập bát nằm phục xuống đất. Qua không bao lâu có tiếng dội nước hại lão công toàn thân ướt đẫm, đường tiểu quế tử đỡ từ phòng trong bước ra, lại không ngừng ho sù sụ, sụ. Tiểu quế tử bương chén rượu lên kề vào miệng y Hải Lão Công ho sù sù không ngừng, lại không uống được. Vì tiểu bảo quả tim cơ hồ muốn giọt ra khỏi lòng ngực. Hải Lão Công nói. Nếu không cần uống, thì tốt nhất là đừng đừng uống thuốc này. Dạ. Rồi đặt chén rượu lên bàn gói kỳ có thuốc lại cho vào bọc Hải Lão Công. Nhưng Hải Lão Công lại cất tiếng ho, chỉ chỉ vào chén rượu. Tiểu Quế tử bưng chén rượu lên đưa tới miệng y. Lần này, Hải Lão Công uống một hớp cạn sạch. Màu thập bác không kịp được bức giác A một tiếng. Hải lão công nói, người... Nếu người muốn, nói gì? Đột nhiên chát một tiếng cái ghế đổ ra, Y thân hình chúi xuống bàn. Cái ngã này lực đạo rất mạnh, Chát chát rắc rắc hai tiếng, Cái bàn lại lật xuống, Cả người lẫn bàn lăn xuống đất. Tiểu quế tử cả kinh kêu lớn, Công công công công Rồi bước qua đỡ, Lương quay về phía hai người, Màu thập bát và di tiểu bảo, Vị tiểu bảo rón rén nỉ bật dậy, dơ chủy thủ lên đâm mạnh vào lưng y. Tiểu quế tử hừ khẽ một tiếng lập tức mất mạng. Hải lão công vẫn nằm dưới đất tay chân giật giật. Vị tiểu bảo nhấp chủy thủ lên nhắm thẳng vào bối tâm hải lão công, là định đâm xuống. Đúng lúc ấy hải lão công ngẩn đầu lên nói, Tiểu, tiểu quế tử, thuốc này không phải. chỉ tiểu bảo chỉ quảng sợ mất dế, ngọn chủy thủ đâu còn dám đâm xuống. Hãy lão công quay người lại, dương tay một cái, nắm cứng cổ tay trái của chi Tiểu Bảo nói Để quay tử, thuộc mơ rồi có lầm không vậy? Dĩ Tiểu Bảo lúng túng đáp à, Không, không, không, không làm đâu chỉ cảm thấy cổ tay trái như bị một cái dòng sắc siết chặt Đau thấu tận xương, quảng sợ, rút thanh trụy thủ bên tay phải lại hơn một thước Hãy lão công rung lên nói Màu, bọc thắp đèn lên Tối ôm như thế này không Ta không nhìn thấy gì cả Vậy tiểu bảo rất kinh ngạc nên rõ ràng đang thấp Tại sao y nói là tối ôm Nghĩ Hay là y mù rồi Bạn nói Đến công tắc công công Ngươi không nhìn thấy sao Y và tiểu quế tử đều nói giọng trẻ con Nhưng tiểu quế tử nói giọng người bác kỳ Nhất thời làm sao học được Chỉ còn cách lúng ba lúng búng Chỉ mong hải công công không phát giác ra Hãy lão công kêu lên Ta không thấy gì hết Ai nói là nó đang thấp máu Bao thấp nến nó lên Nói xong buồn cổ tay dĩ tiêu bảo ra Dĩ tiêu bảo nói dân dân Rồi vội dàng bước ra xải chân chạy tới cạnh giá nến Gắn trên đường Đưa tay phải quanh giá nến một vòng Phát ra tiếng đen kèn nói Thấp lên rồi Hãy lão công nói Cái gì Nó bấy Sao không thấp nến lên Câu nói chưa dứt toàn thân rung lên, lật người nằm ngửa ra. Dì tiểu bảo ra hiệu cho mau tập bác trốn đi. Mau tập bác dãy dãy y, muốn đi cùng trốn. Dì tiểu bảo xoay người bước ra cửa, lại nghe hại lão công rên lên. Tiểu, tiểu quê tử, người tiểu quê tử. Dì tiểu bảo ứng tiếng đáp. Dạ, tôi đây nè. tay trái xua li lia ra hiệu bảo mau tập bác trốn trước, rồi sẽ nói chuyện, mình sẽ tìm cách thu xếp hại lão công mà tập bát chống tay đình đứng vậy, nhưng quyệt đạo hai chân bị phong tỏa, bèn đưa tay mò mẫm quyệt đạo trên lưng và dưới chân, dùng kình lực ấn mạnh, nhưng không thấy nhúc nhích gì, nghĩ thầm: Hai chân mình không sao động đậy, chỉ còn cách bò ra ngoài. Thằng tiểu tử này khôn ngoan linh lợi, một đứa nhỏ thì người ta không chú ý lắm, đây muốn thoát thân không khó, chứ nếu thêm mình nữa, một khi gặp địch nhân là liên lụy luôn y. Lúc ấy dùng dùng tay về phía Di tiểu bão. Hai tay chống xuống đất từ từ bò ra ngoài. Hai lão công rênh khẽ một chập, rênh lớn một chập. Vì tiểu bảo không dám bỏ đi, sợ y phát chát ra, tiểu quấy từ đã chết. Làm ẩm lên, thủ hạ của y đổ tới bao dây thì mình và mau thập bát nhất định khó thoát thân. Nghĩ thầm, tai họa này đều là mình gây ra. Màu đại ca hai chân không thể đi lại, không biết mất bao lâu mới chạy xa được. Mình ở đây lâu một khắc là tốt thêm một khắc. Chỉ cần lão rùa đen hải lão công không phát giác mình là hàng giả thì không có chuyện gì. Lão rùa đen này mắc bệnh tới bức thật trí không còn tỉnh táo. Đợi yên ngất đi, mình sẽ bột đau giết chết yên rồi bỏ trốn. Qua một lúc chợt nghe xa xa, gian tới tiếng cốc cốc ken ken là tiếng báo canh đã đến canh một. Dì tiểu bảo thấy ánh lửa lué lên, ngọn đến bên trái đã cháy hết, bèn lập tức thổi tắt. Nhìn thấy sát tiểu quế tử nằm co quắp vô cùng sợ sệt. Người này bị mình giết, y biến thành ma, có tới đòi mạng mình không? Lại nghĩ, đời đến lúc trời sáng thì khó thoát thân, phải nhân lúc đêm tối trốn đi. Nhưng hải lão công rên trị không ngớt, thủy chung vẫn không ngớt đi, y nằm ngựa dưới đất. Dì tiểu bảo dù lớn mật hơn cũng không dám nhất trụy thủ lên đâm vào ngực y hoặc bùng y. Biết lão nhân này võ công vô cùng lợi hại Chỉ cần mũi đau chạm vào da y Y sẽ lập tức biết ngay Một trượng đánh ra mình ác phải vỡ sọ Lại qua một lúc ngọt đến kia công tắc Trong bỗng đêm Vì tiểu bảo kỳ tới sát tiểu quê tử Ngay sát bên cạnh lại càng sợ sệt Chỉ mong bỏ trốn ngay Nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích Hai lão công lại rên Tiểu, tiểu quê tử Người có ở đó không? Tôi ở đây nè Qua hơn nửa giờ, Y rón rén bỏ ra ngoài cửa. Hai lão công lại gọi. Tiểu quê tử ngươi đâu rồi? Vì tiểu bảo nói. Tôi, tôi đi tiểu. À, tại sao lại công tiểu ở trong phòng? À. Y bước vào phòng trong. Nhưng trước nay chưa từng tới đây. vừa bước vào được hai bước. Thì bình một tiếng đầu gối dấp phải chân bàn. Hai lão công ở ngoài hỏi. Tiểu quê tử cứ làm gì vậy? À, không, không, không có gì Rồi đưa tay sờ soạn Mò được Giao lửa đá lửa trên bàn Rồi đánh lửa đốt một mảnh giấy Thấy trên bàn đặt hơn 10 ngọn nến Lập tức chăm vào một ngọn Cắm lên giá nến Thấy trong phòng có một cái dược lớn Một cái giường nhỏ Đoán là chỗ ngủ của hải lão công và tiểu quấy tử Trong phòng có mấy cái rương Một cái tủ Ngoài ra không có vật gì Phía đông đặt một cái châm nước rõ ràng bụi phần to lớn Dưới đất còn một dụng nước Y đang dọc ngó xem có cửa sổ để trốn không Hai lão công lại từ bên ngoài kêu lên Tiểu quê tử sao người còn chưa đi tiểu đi Tại sao cứ kêu réo mình hoài không biết nữa Chẳng lẽ Y nghe giọng thấy ông đúng Đã nãy ý nghiên ngờ sao Nếu không thì mình đi tiểu hay không có liên quan gì tới Y Lập tức ứng tiếng đáp dân Rồi mò cái hồ đi tiểu với chiếc giường nhỏ ra Vừa tiểu tiện vừa tính toán Thấy cửa sổ càng rất chặt Cánh nào cũng dùng giấy gián kính, đoán là hại lão công ho rất dữ, sơ lạnh, nên một chút gió lạnh cũng không cho lọt vào. Nếu dục sức mà cửa sổ ra thì nhất định hại lão công sẽ nghe thấy, có quá nữa chưa chui ra được bên ngoài đã bị bắt rồi. Thì quan sát khắp phòng nghĩ cách thoát thân, nhưng ngay cả lỗ chó chui mèo cũng không có một cái. Nếu bỏ trốn từ phòng ngoài nhất định sẽ bị hại lão công phát giác, đảo mắt một cái. Thấy dưới chân giường tiểu quế tử có một bộ quần áo mới. Tâm niệm nhất động, rồi cởi quần áo của mình, khoác bộ quần áo mới vào. Hai lão công ở bên ngoài kêu. Tiểu quế tử, ơi làm gì vậy? Được rồi, tôi ra liền, tôi ra liền. Rồi vừa cài cút, vừa bước ra, nhặt mũ của tiểu quế tử đòi lên nói. Nến tắt rồi, để tôi lên thắp nha. Rồi bước vào trong phòng, lấy hai ngọt nến đốt lên. Hai lão công thở dài một tiếng hạ giọng nói. Người đàn gặp lên thật sao? Thiệt mà, chẳng lẽ người không nhìn thấy à? Hai lão công im lặng hồi lâu, ho vài tiếng mới nói. Ta biết thuốc này không uống chịu được. Chỉ là ho tới mức, tới mức khổ. tùy mỗi lực chỉ uống một ít. Trực tháng đại tích lại, độc tính quá nặng. Cuối cùng thì bị hỏng mắt. Vì tiểu bảo trong lòng sức hiểu. Lão khốn này. Không biết là mình cho thêm thuốc vào rượu Còn cho rằng uống thuốc lâu ngày Chất độc tích lại bây giờ mới phát tác Chị nghe Hải Lão Công nói Tiểu quê tử Ngày thường công công đối xử với người ra sao vì tiểu bảo nửa điểm cũng không biết Hải Lão Công ngày thường đối xử với tiểu quý tử ra sao Giỏi nói À tốt tốt lắm tốt lắm công công hiện đã mụ rồi Trên đời này chỉ còn ngươi chiếu cố ta Ngươi có rời xa công công không Không đem sỉa tới ta nữa không? Tôi đ, đ, đương nhiên là không làm vậy mà. cậu nói đó có thật không? Tự nhiên không giả chút nào. Trả lời hoàn toàn không do dự. Mà giọng nói thành cẩn. Nghĩ hại lão công không thể không vô cùng cảm động. Y lại nói. Công công. Người không có ai làm bạn. Nếu tôi không làm bạn với người. Thì ai tới làm bạn với người? Tôi thấy mắt người bị bệnh chạy hôm sẽ khỏi à. Không có cần phải lo lắng đâu nghe công công. Không khỏi được đâu Không khỏi được đâu Nè Gã họ mau trốn rồi à? à Dạ dạ Thằng nhỏ y giác theo Bị người giết chết rồi phải không Khi tiểu bảo Tiên đập thần thịch nói à, Dạ dạ dạ cái xác, cái xác y tính sao hả công công Hải lão công thoáng trập năm rồi nói Chúng ta giết cửa trong phòng Đây người ta biết được, trà chấn ra thì ẩm ý lắm. Người đi lấy cái rường thuốc của ta ra. Dạ. Rồi bước vào phòng trong, không thấy rương thuốc, bèn kéo hộp tủ ra tìm trong từng ngăn từng ngăn. Hải lão công đột nhiên tức giận nói. Tiểu quê tử, người làm gì vậy? Ai bảo người lục loại hộp tủ của ta? Vì tiểu bảo quản sợ nhảy dựng lên từ nhũ. Té ra không được mở cái tủ này. Liên nói. À tôi ạ. Tôi tìm rương thuốc mà à, không biết để đâu nữa. Trời <cười> ơi, rương thuốc ở đâu mà người cũng không biết sao. Tôi, à, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi giết người xong trong lòng trong trong lòng quảng, quảng sợ, công công, công công người lại mù mắt. Tôi tôi hồ đồ mất rồi. Nói tới đoạn cuối lại hòa wow, một tiếng khóc to. Y không biết rương thuốc ở chỗ nào, chứ sợ chuyện này bị lộ ra. Nhưng nói khóc là khóc quả thật, không có gì khó. Hai lão công nói. <cười> Bạn chó này giết một người thì có gì quan trọng. đường thuốc trong cái rừng thứ nhất đó. Vì tiểu bảo sụp xịt nói. <cười> Lạ là là tôi, tôi sợ quá. Thấy hai cái rương đều dùng ống khóa đồng khóa lại. Lại không biết chìa khóa đây đâu. Bèn đưa tay kéo ống khóa một cái. Ống khóa theo tay bật ra. Té ra hoàn toàn, chưa khóa lại kêu thầm. Thật may mắn. Nếu mình có biết sự cổ quái của ống khóa này... Lão rùa đen nhất định sẽ ảnh ý nghi ngờ. Bạn mở ống khóa, mở cái rương ra. Thấy trong rương phần lớn là quần áo. Bên trái có một cái rương thuốc, các thầy thuốc dẫn dùng. Lập tức cầm lên, bước ra phòng ngoài. Hài lão công nói, Khờ một ít quá thì phấn tiêu quỷ xác chết đi. Dân! Bạn kém một cái hộp nhỏ trong rương thuốc ra. Chỉ thấy trong hộp có nhiều bình sứ màu sắc hình dáng khác nhau. Cũng không biết, Quá thi ph vấn trong bình nào bèn hỏi à, công con ơi trong bình nào thì công công à, thằng nhỏ này sao hôm nay nó lại hộ đồ như vậy đúng rồi sợ quá bụ người đâu phải không Ừ tôi tôi sợ lắm công công mắt người sẽ sẽ khỏi chứ ở ngữ khí có vẻ đó quan tâm tới bệnh của y là vô cùng thân thiết hãy lão công từ hồ khi cảm động đưa tay vuốt khẽ lên đầu y nói cái bệnh tam giác màu xanh có điểm trắng là đúng Loại thuốc bột này rất quý, chỉ cần một đầu tâm là đủ rồi. Dạ, dạ. Rồi mở nút cái bình tam giác màu xanh có điểm trắng ra, lấy trong rương thuốc ra một tờ giấy, trúc ra một ít thuốc bột, rồi lập tức đổ lên xác tiểu quế tử. Nhưng qua nửa ngày không thấy đồng tĩnh gì. Hãy lão công hỏi. Thế nào? Ờ, không thấy gì hết công công ơi. Người có rác đúng vào máu y không? À, tôi, tôi quên rồi lại rút ra một ít thuốc rất giàu chỗ vết thương. Hai lão công nói: này ngươi thật là lạ." Nghe giọng nói cũng khạc hẳn. Đúng lúc ấy, chỉ thấy thương trên xác tiểu quái tử xèo xèo vang thành tiếng, một làn khói nhẹ bốc lên, tức thương không ngừng có nước vàng chảy ra, màn khói dần dần dày lên, nước vàng chảy ra cũng càng nhiều, bốc lên mùi vừa chua vừa khét. Nhìn thấy thương càng lúc càng to ra, da thịt cái xác gặp nước vàng thì lập tức bốc khói, từ từ quá thành nước. Các quần áo cũng thế. Dì tiểu bảo nhìn thấy chị há hốc niệm, lấy bộ quần áo của mình, dứt lên cái xác. Đã nhìn thấy đôi hài dưới chân mình đã rách, gọi lột đôi hài của tiểu quế tử đi dọc chân, dứt đôi hài rách dọc dụng nước vàng. Khoảng hơn một giờ, xác tiểu quế tử và quần áo chạy, tất, đều đã bị tiêu quỷ hết, chỉ còn một dụng nước vàng. Dì tiểu bảo nghĩ thầm, bây giờ mà lão rùa đen này ngất đi thật không gì tốt hơn, mình cứ đẩy y vào vùng nước, trong giây mắt cũng khiến y một mảnh xương cũng không còn. Có điều hải lão công không ngừng ho sù sụ, sụ, không ngừng thở hổn hển nhưng lại không chịu ngất đi. Nhìn thấy ngoài cửa sổ sáng ra, trời bắt đầu sáng, Di Tiểu Bảo thầm, mình đã thấy quần áo Cứ đường hoàng đi ra, cũng không ai nhận ra mình, không cực lo lắng. Hai lão công chợt nói, Tiểu quê tử, trời sáng nhanh qua đúng không? Dạ. Hai lão công nói, Ngươi múc nước rửa sạch dưới đất, Chứ bụi này khó gửi lắm. Vì tiểu bảo dân dạ, Quay dọc phòng trong, Múc trong cái châm ra, Dạch bột nước dội lên dùng nước vàng dưới đất. Nè, Ngươi ăn cơm trưa xong, Thì đi đánh bạc với họ. Cứu <cười> Dì tiểu bảo vô cùng kinh ngạc, tưởng y nói ngược. Mẹ nói, Trong công đánh bạc hả? Thôi tôi không đi đâu. Người mắt đã bị bệnh, tôi làm sao đi chơi một mình được? Ai thôi đi chơi. Ta dạy cười mấy tháng, thua mấy trăm lượng bạc. Làm đi làm lai cũng vì việc lớn ấy. Mà người lại không nghe lời ta sao? Dì tiểu bảo không hiểu dụng ý của y, chỉ đành hầm hồ đáp. Không, không phải không nghe lời người, Có điều đó, người không được khỏe, lại ho rất dữ. Tôi đi làm làm việc đó thì không có ai chiếu cố cho người. Người cứ đi làm việc này cho ta còn quan trọng hơn tất cả mọi việc. Người dèo lại thử xem. Cưng gieo thử hả? Ủa, mà sao công gieo cái gì công công? <cười> Bao lấy xuống sắc ra. cứ đục đẩy hoài. Chỉ vì không chịu khổ công, ta luyện tập bấy lâu mà không tiến bộ. Điệu tiểu bảo nghe nó giao xúc sắc tinh thần lập tức phấn chấn. Y ở Dương Châu hoài việc nghe kể chuyện thì phần lớn thời gian là giao xúc sắc đánh bạc với người ta. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong phố lớn hẻm nhỏ Dương Châu cũng đã là một tay hảo thủ, chỉ là không biết xúc sắc để ở đâu, bạn nói. Ừ, suốt ngày lo lắng dáng đầu qua mắt, không biết mấy viên xúc sắc để ở đâu nữa công công ơi." <cười> không làm được cái gì hết, Nghe tới xúc sắc là sợ vớ mật. Có thua cũng không phải thua tiền của ngươi. Xúc sắc không phải để trong rương sao? À cũng không biết đúng không nữa. Bạn bước vào phòng mở rương ra, dở lên dở xuống. Trong một cái hộp bột gắm quả nhiên thấy một cái bát sướng nhỏ. Trong bát có 6 hạt xúc sắc. Đây quả thật là tha hương ngộ cố tri. Không nhìn được reo lên một tiếng. Bốc sáu hạt xúc sắc lên, lại reo lên một tiếng. Giống là không những gặp được bạn quen, mà còn là bạn rất thân thiết. Sáu hạt xúc sắc này vừa vào tay, lập tức biết ngay là xúc sắc của bọn cờ bạc biệp bên trong có rót thủy ngân. thì bưng cái bát và xúc sắc ra tới cành hại lão công nói. Ngươi quả thật muốn tôi đi đánh bạc hả? Một mình ngươi ở đây không có ai hậu hạ có được không? Ngươi đừng có lận nhận nữa. Hãy cho ngươi trong 10 lần gieo, phải ra được bột nước thiên. Như tiểu bảo kêu xúc sắc đánh bạc. xúc sắc hoặc dùng 4 hạt, hoặc dùng 6 hạt. Nếu dùng 6 hạt thì phải gieo được bốn hạt như nhau. Hai hạt còn lại thành một đôi. Hai hạt 6 điểm là nước thiên. Hai hạt một điểm là nước địa. Lấy đó để so lớn nhỏ. Vì tự bảo nghĩ thầm. Xúc sắc này có rót thủy ngân. Nếu bảo mình gieo 10 lần mới ra được một nước thiên thì cũng quá coi thường lão tử. Nhưng dùng xúc sắc rót thủy ngân tác tệ so với xúc sắc đổ trì còn khó hơn nhiều. Vì giờ bốn năm lần đều không ra. Đến lần thứ sáu thì được hai hạt 6 điểm. Ba hạt 3 điểm, một hạt 4 điểm. Nếu bốn hạt xúc sắc này đều được 3 điểm, thì đã được nước thiên. thì ngón trỏ gạt khẽ một cái, lật hạt điểm 4 thành điểm 3 vỗ tay reo lên. <cười> hay hê hê, đây không phải là điểm thiên sao? Đừng khinh, ta không nhìn thấy. Đưa qua cho ta sợ, xem nào. Rồi đưa tay vào bát, mò một cái. Quả nhiên trong 6 hạt, có bốn hạt ba hạt, hai hạt 6 điểm. Hải lão công nói, hôm nay dẫn khí rất mai. Gieo cho ta nước mai qua xem. Dì Tiểu Bảo bóc xuất sắc lên đang định gieo xuống, chợt đồng tâm niệm. Xem khẩu khí của y thì bản lĩnh gieo xúc sắc của con ruột đen nhỏ Tiểu Quế Tử rất tầm thường. Mình lại muốn thế nào gieo ra được thế ấy? Nhất định sẽ khiến lão ruột đen nghi ngờ. Bèn dần thủ kình liên tiếp gieo luôn sáu bảy lần không được. sau mỗi lần gieo lại thở dài một tiếng? Hải lão công hỏi. Gieo được chưa? Dạ dạ. Hải lão công hừng một tiếng, đưa tay vào bát mọ. Thấy bốn hạt hai điểm, một hạt bốn điểm, một hạt năm điểm là nước cửu điểm. Hải lão công nói, thú cần còn sai một chút, mai qua lại thành cửu điểm. Có điều cửu điểm không kém, ngươi thử rửa đi. chỉ tiểu bảo gieo 17, 18 lần. Được một nước trường tam, so với nước mai qua chỉ thua một bậc. Hải lão công mọt kỹ xong rất vui vẻ nói, có tiền bộ một chút, đi thử dẫn khí xem. 업 đãi bằng đầy 50 50 lượng bạc. Vì tiểu bảo mới rồi tìm xúc sắc trong rương, đã thấy hơn 10 nén nguyên bảo. Nói tới đánh bạc ăn tiền vốn là việc bình sinh y thích nhất. Chỉ vì một là không có tiền vốn, hai là vì rất hay ăn gian, nên để Dương Châu ai cũng có y là cờ bạc bịp. Ngoài những người từ nơi khác tới thì không ai chịu mắc lừa y. Lúc ấy vừa đình thần, chợt lại được đi đánh bạc, huống chi tiền vốn còn có tới 50 lượng, đúng là nằm mơ cũng không thấy. Húng hồ còn mang xuất sắc cờ bạc biệt theo. Đúng là thoát khỏi địa ngục lên tận thiên đường. Cho dù đánh xong bị chém đầu y cũng không chịu bỏ trốn. Chỉ không biết đối phương là ai. Giọt đó đánh bạc. Nếu họ cứ hỏi giết sẽ lập tức lòi đuôi. Lúc ấy thì thật là một chuyện rất khó khăn. Y mở rương lấy hai đỉnh nguyên bảo Mỗi đỉnh 25 lượng. Đang ngưng thật suy nghĩ định tìm ra một cách mới có thể lừa hải lão công. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi. Tiểu quê tử! Tiểu quê tử Dì tiểu bảo bước ra ngoài phòng Lên tiếng trả lời Hai lão công hạ giọng nói Họ tới gọi người Mình cứ đi đi Dì tiểu bảo mực rỡ Đang định bước ra Đột nhiên thầm kêu khổ một tiếng Không biết cao thấp Bọn ma cờ bạc này không mụ Họ vừa nhìn thấy Thì biết ngay mình không phải là tiểu quế tử Vậy làm sao thì tốt chỉ nghe người ngoài cửa gọi, "Tiểu Quý tử, người ra đây có chuyện muốn nói với ngươi nè." À, ra liền ra liền. Lập tức quay mặt vào phòng trong, lấy một mảnh vải trắng bịt lên mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt và cái miệng, nói với hại lão công, "Công công, tôi đi nghe." Rồi sải chân bước ra cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa có một hắn tử khoảng 30 tuổi hạ dòng hỏi, "Nè, ngươi sao vậy? Tỳ thua dị quá bị công công đánh thương mặt." Người kia cười hì hì cũng không nghi ngờ gì. Hà Giọng hỏi, có dám đi gỡ lại giống không? Dì Tiểu Bảo kéo tay Hảo Y đi ra mấy bước hạ Giọng nói, Nè nè, đừng có để công công nghe thấy, đương nhiên là muốn gỡ rồi. Hảo Tiểu Tử giỏi lắm, thôi, mình đi. Dì Tiểu Bảo và Y sống dai cùng đi, thấy người này đầu nhỏ trắng nhọn, mặt mũi xanh sao, đi được dài trường, người ấy nói, Hai anh em họ ôm và bọn Bình, uy đều đã tới rồi, hôm nay ngươi phải khéo tay mới được nghe. Hôm nay mà không thắng thì giờ thì thì không không to, không to. Suốt đường đi đều là hành lang quanh co, xuyên qua đình diện qua viên, vì tiểu bảo nghĩ thầm, cái tài chủ này đúng là có tiền, xây ngôi nhà to thế này. Nhìn thấy mái hiên sơn vẽ, rừng cột chạm qua, y cả đời làm sao có được thấy một ngôi nhà to lớn qua lệ thế này, liền nghĩ thầm, lệ xuân diện của mình ở Dương Châu cũng tính là cái viện đẹp đẽ hạng nhất hạng nhì, nhưng so với chỗ này thì còn kém xa. Mình mà làm chủ, mở cái diện này thì chắc khách chơi thích lắm. Có điều nếu một cái diện lớn thế này mà không có 100 cô nương thì cũng không giống lắm. Dị tiểu bảo theo người kia đi một lúc, đi vào một gian nhà ngách. Qua hai phòng, người kia đưa tay gõ cửa. Cánh cửa két một tiếng mở ra. Chỉ nghe thấy tiếng xúc sắc rơi xuống chiến len kèn len kèn rất vui tay. Trong phòng đã có năm sáu người đều phục sức như nhau. Đang ngưng thần gieo xúc sắc. Một hán tử khoảng 20 tuổi hỏi. Tiểu quế tử, ngươi sao vậy? Người giá cây giàu cười nói, Thua dịu tiền nên bị lão công đánh. Người kia cười hát hát một tiếng, tắt lưỡi. Vì tiểu bảo đứng phía sau thấy bọn người đang đặt tiền. Có người đặt một lượng, có người đặt nửa lượng. Đều là vĩnh bằng tre. Y bàn lấy ra một nén nguyên bảo, mua 50 cái vĩnh nửa lượng. Một người nói, Tiểu quế tử, hôm nay ăn trộm được bao nhiêu tiền để thua vậy? Hơ, cái gì mà ăn trộm, giá không ăn trộm? "Thôi dông thua, nói nghe khó nghe nghe." Lý đại đĩnh lão rùa đen quăng khốn kiếp chửi ầm lên một lúc, chỉ vì phát hiện khẩu âm của mình khác hẳn với bọn họ. Chửi người càng dễ lòi đuôi, nghĩ thầm càng ít mở miệng càng hay. Một mặt lưu tâm học giọng nói của họ. Hắn tự giác đi vào cẩm phòng lên, dễ ngẩn ngừ, một người bên cạnh nói: "Lão Ngô, dáng này nhà cái rủi đặt nhiều vô nghe." Rồi đặt hai lượng nói: "Tiểu quý tử sao?" Dì tiểu bảo kỹ thành tốt nhất là đừng để người ta để ý tới mình. Không nên thắng nhiều, cũng không nên thua nhiều, không nên được đặt lớn quá. Lúc ấy bèn đặt nửa lượng, mọi người không ai đếm sẽ gì tới y. Người làm cái là một hán tử to béo, mọi người gọi y là Bình Đại Ca. Dì tiểu bảo nhớ lão ngô nói trong đám đánh bạc có một người là Bình Uy, thì Bình Đại Ca này tức là Bình Uy rồi. Chỉ thấy y cầm xúc sắc lên lắc lắc trong tay quát, giết tất, rồi giao xúc sắc xuống bát. Dì Tiểu Bảo lưu tâm nhìn thấy tay của y lập tức yên tâm, gã này là một dê đực. Đối với y thì phạm con bạc không biết gian lận tức là dê đực. Bình uy gieo 6 hạt xúc sắc, được nước ngưu đầu là điểm lớn trong đoạn bài. Những người còn lại lần được gieo xúc sắc, có người thua có người thắng. Lão ngô gieo được nước bát điểm bị thua. Dì từ Bảo thấy mỗi người gieo xúc sắc lại kêu thầm trong bụng, đồ dê đực. Y liên tiếp gọi bảy tiếng dê đực, lập tức càng yên tâm. Trong bọc y có mang xúc sắc đổ thủy ngân của hải lão công, định đánh được nửa bụi sẽ lấy ra, thắng được một khoảng rồi sẽ tìm cách thu hồi. Thủ pháp gieo xúc sắc giả cố nhiên cực kỳ khó luyện, mà đánh tráo xúc sắc giả cũng phải nhanh tay lẹ mắt, giống như làm ảo thuật, trước hết phải khiến người ta chú ý cho chỗ khác. Ví dụ đột nhiên đá đổ một cái ghế, hớt rơi một chén trà, lúc ánh mắt mọi người nhìn vào cái ghế hay chén trà thì sẽ đánh tráo xúc sắc thật giả. Nhưng nếu là bậc hảo thủ thì cũng không cần dùng thủ đoạn hạ đẳng đá ghế hớt chén như vậy, mà thường là ngầm dấu 6 hạt xúc sắc trong cổ tay áo, tay quờ 6 hạt xúc sắc gieo xuống, xúc sắc rơi vào bát là xúc sắc trong cổ tay áo, còn 6 hạt xúc sắc trong tay đã chuyển qua tay trái, lúc thần công hay quỷ không biết đã nhét vào bọc rồi. Nhưng bản linh ấy thì, vì tiểu bảo còn chưa học tới, có cầu xúc sắc đổ chì, thắng tiền không khó, nếu đổ thủy ngân điểm sắc thành vàng. Thủy ngân và trì đều rất nặng Xúc sắc bình nhẹ bình nặng Thì có thể sử dụng tùy ý mình Chỉ vì trì lại giật kính Còn thủy ngân lại không ngừng lưu động Nên giao xúc sắc đổ trì rất dễ Còn giao xúc sắc đổ thủy ngân cực khó Xúc sắc đổ trì dễ bị người ta phát giác Đồng thời anh có thể giao được điểm lớn Thì đối phương cũng có thể giao được điểm lớn Nhưng nếu xúc sắc đổ thủy ngân mà muốn được bao nhiêu điểm Nếu không có thủ pháp thường thừa không xong Không phải là bọn con bạc gian lận tầm thường làm được Vì tiêu bảo gieo xúc sắc đổ trì thì nắm chắc được 6-7 phần. Còn về xúc sắc đổ thủy ngân chỉ nắm chắc được 1-2 phần. Tuy chỉ 1-2 phần nhưng trong 10 lần gieo mà nắm chắc được 1-2 lần. Đánh trong dài giờ tự nhiên đã chiếm phần thắng rồi. Còn với cao thủ hạng nhất thật sự có thể gieo loại xúc sắc bình thường tùy ý. Muốn mấy điểm là được mấy điểm không hề sai chạy Thì quyết không cần tới xúc sắc đổ trì hay đổ thủy ngân. Loại công phu ấy thì trong hàng dạng người không có được một người. Di tiểu bảo cũng chưa từng gặp qua, mà cho dù gặp qua, y cũng không nhận ra. Y thấy đối thủ trong sòng đều là dế được, nghĩ thầm, đánh tráo xúc xắc không có gì nguy hiểm, nên không vội đánh tráo. Lúc kia dọc cuộc có hai nén nguyên bão, 25 lượng, lấy một nén đổi phỉnh. Lúc ấy, lấy nén còn lại ra đặt cạnh tay trái để làm vốn đánh tráo xúc nghĩ thầm, tiểu quý tử thường thua, mình cũng phải thua trước thắng sau để người ta khỏi nghi ngờ. Dieu được dày dán, được một nước ma lục, tự nhiên là thua. Cứ thế, dán thua, dán thắng, giao lưu giao tới, thua mất 5 số lượng. Đánh được nửa buổi, mọi người dần dần đặt nhiều hơn. Giê-tiêu bảo cũng chỉ đặt nửa lượng. Nhà cái bình uy xếp mớ phỉnh của y thành một đống, nói Ít nhất là một lượng, chứ nửa lượng thì không có nhận nghe. Giê-tiêu bảo lập tức đặt thêm một cái phỉnh. Nhà cái giao được một nước nhân bài, ăn hết tất cả. Giê-tiêu bảo dần y không chịu cho mình đặt nửa lượng. Lần này quyết trí thắng y, nghĩ thầm. Ngươi không chịu thua nửa lượng lại nhất định đòi thua một đường. Hảo tiểu tử giỏi lắm, tính toán cũng khôn. Nếu ta dùng thiên bài thắng ngươi thì không phải là hảo hán. Y tay phải quờ mới xúc sắc, khủy tay trái hớt một cái, nén nguyên bão rơi xuống đất. Chát một tiếng trúng ngay bàn chân trái y. Y la lớn một tiếng đau quá, nhảy dần lên mấy cái. Mấy người kia cười ầm, nhìn y cúi xuống nhặt nén nguyên bảo Nhưng tiêu bảo nhẹ nhàng tráo xúc sắc, gieo xuống một cái được bốn ngạc ba điểm. Hai hạt một điểm là nước địa bài vừa dặn hơn nhân bài một bậc bình Uy chửi thần tiểu quỷ hôm nay may thật chỉ tiểu bảo trong lòng cả kinh không xong mình thắng thế này người khác sẽ để ý sẽ nhận ra mình không phải là tiểu quế tử lực giao xúc sắc sau y bạn thua một lượng thấy mọi người nhau nhau đặt tiền có người đặt 3 lượng có người đặt hai lượng y bạn đặt hai lượng thắng được hai lượng dáng sau lại thua một lượng đánh đến trưa với tiểu bảo đã thắng hơn 20 lượng Chỉ là mỗi dáng đặc rất ít, không ai để ý. Lão ngô lại thu sạch ba mươi mấy lượng bạc mang theo. dáng vẻ chán nản. Giang hai tay ra một cái nói. Hơ, hôm nay rủi quá. Thôi, không đánh nữa đâu. Vì tiểu bảo đánh bạc 10 lần thì có chính lực gian lần lừa cười Nhưng lại cực kỳ hào sản với bạn đánh bạc. Y bình thời thường bị người ta chửi mắng đánh đập, không coi ai ra gì. Nhưng nếu có ai thu sạch tiền, y ác cho người ấy mượn. Người ấy tự nhiên 10 phần cảm kích sẽ dành y bằng con mắt khác. Vì tư bảo bình sinh ngẫu nhiên có cơ hội để làm hảo hán một phen, cũng chỉ là cho người ta mượn tiền đánh bạc. Cho dù người kia mượn mà không trả y, y cũng không để bụng. Thật ra tiền ấy cũng quyết không phải là tiền lưng của y. Lúc ấy, thấy lão ngô thu sạch, định về, lập tức bốc một mớ phỉnh khoảng 17-18 đường nhắn vào tay y nói, Thôi nè, tôi cầm làm vốn gỡ lại được sẽ trả cho ta ha. Lão ngô mừng quá, lòng mong mỏi, Trước nay kẻ đánh bạc không muốn cho người ta mượn tiền, một là vì sợ họ không trả, hay là cảm thấy mình cầm tiền đưa ra, nước bạc sẽ không hay. Dũng đang thắng sẽ trở thành thua. Thì thấy Di Tiểu Bảo khẳng khái như thế, vô cục cao hứng liên tiếp vỗ dai khen ngợi. Hảo Quỳnh Đệ, người giỏi lắm. Nhà cái bình Uy đang mây, rất sợ người ta thu sạch tan sòng, hết lời ca ngợi nghĩa cười của Di Tiểu Bảo nói. Tiểu Quế Tử, này đã thay đổi tính nết ngang, hôm nay không còn nhỏ ngang nữa phải không? Lại đến một lúc di Tiểu Bảo thắng thêm được 7-8 lượng, chờ có người nói Thôi đánh giờ cơm rồi, ngày mai cho tiếp nha Mọi người vừa nghe ba tiếng đến giờ cơm, lập tức dừng tay dò dàng đổi phình lấy bạc Dĩ Tiểu Bảo quả thật không kịp đánh tráo lại mới xúc xác độ thủy ngưng Nghĩ thầm, dù sao bọn dây đực này cũng không nhận ra, nên cũng không lo lắng Dĩ Tiểu Bảo theo lão ngu đi ra nghĩ thầm Không biết ăn cơm chỗ nào Lão Ngô mượn mươi mấy lượng bạc lại thua gần hết, bèn nói. Tiểu huynh đệ, mai sẽ trả lại cho ngươi. Ôi, anh em mình với nhau mà, có gì mà gắp từ từ cũng được. <cười> Thế mới là anh em tốt chứ, ngươi về mau đi, hãy lão công đang chờ cơm ngươi kìa. Ờ, được rồi, được rồi, tôi về tướng ngang. Té ra là phải dạng cơm với lão rùa đen. Bây giờ mà không trốn đi thì còn đợi đến bao giờ? <cười> Nhìn thấy lão Ngô đi vào một chỗ sảnh đường nghĩ thăm Ở đây nào là đại sảnh, nào là qua di, nào là hồi đen, không biết cổng lớn chỗ nào Chỉ đành nhắm mắt đi bừa, thỉnh thoảng lại gặp một người ăn mặc như y Nhưng không dám hỏi cổng lớn ở đâu Y càng đi càng xa, trong lòng dần dần quảng sợ Chẳng bằng trước tiên cứ về chỗ lão rùa đen hại lão công rồi sẽ tính Nhưng lúc ấy cái việc làm sao trở về chỗ hại lão công cũng đã quên mất đường Đường đi đều khác lạ, thỉnh thoảng nhìn thấy trên sảnh trên cửa có treo biển ngạch, nhưng đi không biết chữ, cũng không tới xem. Đi thêm một lúc, ngay cả người cũng ít gặp, trong vùng đói sôi thành tiếng, đi đi qua một cánh cửa giòm, thấy bên trái có một gian nhà, cánh cửa khép hờ, bước tới cạnh cửa, đột nhiên người thấy mùi thức ăn thơm phức bốc ra, bất giác chạy nước miếng, nhẹ nhàng đẩy cửa thọ đầu nhìn vào. Chỉ thấy trên bàn đặt mười mấy đĩa bánh kẹo, điểm tâm, nhìn thấy trong phòng không có ai, Lập tức nhóm chân bước tới móc một cái bánh da lợn cho vào miệng vừa ngay mấy cái bất giác đã thầm khen ngon loại bánh da lợn này là một lớp một bánh lại tới một lớp đường vàmỡ heo lại có mùi hoa quế giờ thơm vừa ngọt thức điểm tâm dương Châu nổi tiếng thiên hạ trong kỹ gì khoảng đại khách chơi thức điểm tâm cũng làm thức khéo như tiểu bảo thườngếm trước khách chơi bất kể chủ chứa quy nô đánh chửi thì cũng ăn dùng liên tiếp những cái bánh vừa ăn rõ ràng ngon hơn thức điểm tâm trong kỷ gì nhiều Nghĩ thầm, cái bánh da lợn này làm rất ngon. Mình thấy chỗ này có quá nữa là kỷ diện lớn nhất trong thành Bắc Kinh. Ý rằng một cái bánh da lợn, không nghe có ai đi tới, lại bốc một viên xíu mại cho dòng yện. Ý rất giàu kinh nghiệm ăn dùng, biết trong một bát một đĩa không được ăn quá nhiều, thì mới khó bị người ta phát giác. Ăn xong viên xíu mại, lại ăn một nhấm đậu vàng, rồi lắc lắc cái đĩa để không lộ ra dấu vết ăn dùng. Đèn ngàn ngọt lành, Chợt ngay ngoài cửa tiếng giày lộp cộp có người tới gần. Ý dồi dớ một cái bánh nướng nhân thịt. Chỉ thấy trong phòng trống trơn, sắc chách con mấy cái bao già, may thật hình lộn. Trên tà nhà, treo mấy cái bao giải thọng xuống. Bên trong hình như chứa gạo hay khác. Ngoài ra chỉ có cái bàn trước mặt Trước bàn có tấm thăng che khuất. Lập tức không nghĩ ngờ gì nữa, chui luôn xuống chứa gầm bàn.